Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3492 bôi mỡ đế dày Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Hắn động tác cực nhanh như là hành vân lưu thủy. Sau đó ngày đó ma kiếm. Rõ ràng lần nữa tại trong tay của các nàng. Hiển hiện. Lăng lệ áp liệt kiếm khí như thủy ngân chảy từ tư không giữa dòng. Chảy nước xuống trực chỉ lâm hiên. Không tốt. Nguyệt Nhi sắc mặt đại biến. Ngọc Thủ cuốn, huyền âm bảo hạp hiện hiện mà ra, vầng sáng lưu chuyển. Gian biến thành một thanh kiểu dáng phong cách cổ xưa đoàn kiếm. Cũng là hướng phía phía trước hư chém. Kiếm quang nhẹ nhạt như là ban đêm ánh trăng tự Nguyệt Nhi trong tay. Lưu chuyển. Cách này ngàn năm qua, Nguyệt Nhi sắc thực rất có tiến bộ. Thần thông khác không nói đến một kiếm này chi huy là Lâm Hiên cũng... Âm thầm gật đầu. Xem chừng có thể đem công kích của đối phương ngăn trở, Nhưng mà sự tình lại không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyệt Nhi một kích này thời cơ độ mạnh yếu đều vừa đúng. Theo lý thuyết là có thể đem công kích của đối phương ngăn trở, Nhưng mà đúng lúc này hai cái hỏa vân tiên tử lại đồng thời một ngón tay. Về phía trước điểm ra. Xoạt xẹp phảng phất vài gấm bị xé sách cái kia nối thành một mảnh kiếm khí đột. nhiên vỡ vụn ra rồi. Một lần nữa hóa thành ngàn vạn kiếm khí hướng về lâm hiên cùng Nguyệt. Nhi hoành quét tới. Nguyệt Nhi khuôn mặt biến sắc lập tức bị đánh trở tay không kịp. Tuyệt đối không thể đoán được đối phương thần thông sẽ như thế dù gì. Nàng tuy nhiên cũng không có thiếu thần thông bí thuật trong lúc vội. vã đã không kịp thi triển. Cũng may còn có Lâm Hiên. Lâm Hiên biểu lộ không thay đổi. Hai tay nâng lên tại trong hư không xẹt qua kỳ diệu quý tích. Lập tức tiếng xé gió đại tố bị tạc được thất linh bát là cửa cung. Tu Du kiếm xíp đặt tổ hợp một lần nữa hiện hiện mà ra. Đem cái kia khí thế mãnh liệt huyết sắc kiếm khí ngăn trở. Kiếm linh hóa hư. Ở đây Tu Tiên giả cái đó một cái cũng không biết hàng nguyên một đám. Lập tức trừng lớn mắt châu. Đây không phải bách hoa tiên tử chiêu bài bí thuật trước mắt thằng. Này sao có thể thi triển mà ra. Lâm Hiên đem đối phương thế công ngăn trở. Mà nhưng hắn là đúng lý không buông tha người nhân vật tự nhiên không. Có khả năng như vậy tự thỏa mãn. Hai tay nắm chặt. Đùng đùng tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai cửa cung. Tu Du kiếm mặt ngoài hiện ra từng vòng hồ quang điện. Huyễn âm thần lôi chuyên môn dơ bẩn địch nhân bảo vật đụng với này. Thiên ma kiếm cũng có thể lấy độc trị độc. Nhưng thấy điện mang bật lên lập lòe cái kia huyết sắc kiếm quang lập. Tức ảm đạm rồi rất nhiều. Mà cái này còn chưa kết thúc. Thử xem lâm mố bách long chi nha uy lực như thế nào. Lâm hiên hai tay nâng lên từng đảo pháp quyết kích bắn đi ra. Lăng lệ ác liệt kiếm quang lập tức lớn mạnh đi lên. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến ảo thành tất cả dao, long, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. rồng ngâm âm thanh đại tố, mỗi một. Đầu dao long thuộc tính, đó cũng là tất cả không giống nhau. Dương nanh múa vuốt trong khoảnh khắc liền đem cái kia huyết sắc. Kiếm khí xé sách được thất linh bát lạc, sau đó đem hai cái hỏa vân. Tiên tử bao quanh bao khỏa. Hai nữ quá sợ hãi trong tay thiên ma kiếm gấp vũ. Đáng tiếc vô dụng thôi đồ kiếm này mặc dù sắc bén vô cùng. Nhưng lâm. Hiên cửu cung tu du cũng vượt qua xa bình thường bảo vật có thể so. Sánh. Bách Long Chi Nha tuyệt kỹ càng là tăng lên thật nhiều uy lực. Của nó. Nguyệt Nhi nhìn ra tiện nghi trong tay pháp quyết biến ảo không thôi. Huyền âm bảo hạp vầng sáng đại tố. Sau đó nhưng lại biến hóa ra một. Cây vòng xoáy. Bên trong âm khí dâng lên. Tính mịt đến tột đỉnh trình độ. Dùng ngôn ngữ khó có thể nói được rõ ràng. Sau đó cờ giúp cờ giúp thanh âm truyền vào lỗ tai theo cái kia vòng. Xoáy trong rõ ràng bay ra từng bước từng bước khô lâu. Miệng phun ma hỏa trong mắt hồng mang bắn ra bốn phía hung dữ ra. Nhập vây công. Đây là lục ngôn áp dựa chú. Dùng huyền âm bảo hạt làm làm cơ sở uy lực tự nhiên càng thêm bàng bạc. Đối phương muốn tránh cũng không được. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi liên thủ lẫn nhau vi giúp đỡ. Lẫn nhau lỗ. Thủng cũng giúp nhau yểm hộ đền bù. Lập tức trong hư không vầng sáng. Đại tố vầng sáng mặt ngoài phù văn dâng lên. Pháp tắc chi lực liên. Tục không ngừng tỏ khắp mà ra. Hỏa vân tiên tử hai cái phân thân bị. Triệt để chôn vùi. Không cam lòng tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tay, cuối cùng lại. Không cải biến được kết quả, vẫn lạc. Lâm Hiên ra tay gọn gàng. Đương nhiên, cái này cũng phải nhờ sự giúp đỡ hắn ở bên cạnh quan sát. Thật lâu. Biết gió bị thiên ma kiếm đã khống chế khôi lỗi khó đối phó, nếu là. Từng chiêu từng thức cùng đối phương đánh tiếp, không phải biến thành. Lề mề khổ chiến không thể. Cho dù cuối cùng có thể chiến thắng 89 phần 10 cũng sẽ biết. Trả giá xa xỉ một cái giá lớn. Mà cái này cái gọi là tàng bảo đồ. Rõ ràng cho thấy có người tỉ mỉ bố. Chí xuống đến bấy dập càng kéo dài có trời mới biết sẽ có như thế. Nào biến cố. Cho nên không phải giải quyết dứt khoát không thể. Không có thăm dò. Vừa ra tay tự là giết lấy. Cũng may cuối cùng là thành công rồi. Gọn gàng đem chính mình trước người hai tên ra hỏa diệt trừ Sau đó Lâm Hiên cũng không chỉ hoãn toàn thân thanh mang đại tố Đem Nguyệt Nhi khẽ quấn Nhanh như điện trước Dùng tốc độ cực nhanh hướng Nơi xa bay vút mà đi rồi Có thể diệt trừ khôi lỗi phân thân Là mình vận khí không tầm thường Thật muốn đem cái này yêu đao đả bại Cũng không có đơn giản như vậy vượt ngoại thiên ma bảo vật coi như mình lấy đến trong tay cũng không. Có công dụng, đáp như vậy, làm gì ngây ngốc mạo hiểm đâu này. Ly khai tại đây là thông minh nhất lựa chọn về phần phong ấm, Lâm. Hiên tin tưởng chính mình tổng có biện pháp đánh vỡ. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, những người khác còn không có có. Phản ứng gì, Lâm Hiên đã đi xa. Về phần điện tiểu kiếm, phản ứng rõ ràng cùng Lâm Hiên kém phản phất. Đối mặt nhào đầu về phía trước hỏa vân tiên tử Hắn cũng là thần thông Đều xuất hiện Chân ma toái không đau uy lực không tầm thường Cái kia nhào đầu về phía trước hỏa vân tiên tử Phân thân tuy nhiên Không có bị gọn gàng chảm trừ Nhưng cũng chật vật đến cực điểm Vì Vậy điện tiểu kiếm nhìn chuẩn lỗ hồng Không nói hai lời bôi mỡ đế Dày Hắn cùng với lâm hiên trốn phương hướng trái lại Nhưng tốc độ rõ ràng cũng một điểm không chậm trong khoảng khắc hai người tự biến mất tại cuối chân trời chỗ còn lại vài tên lão quái vật nhìn nhau liếu lưới vừa rồi hai người thế nhưng mà nói chi chuẩn xác muốn liên thủ diệt ma lời nói còn vang vẳng bên tai có thể hai người lại lập tức hủy dạ. tại tu tiên giới béo nhờ nuốt lời tính toán không được cái gì nhưng có cần hay không như vậy nhanh chóng a tất cả mọi người có chút bó Tay rồi, Lâm Hiên cùng điện tiểu kiếm bôi mỡ đế dày còn lại mấy người đã có. Thể tình cảnh có thể lo. Bọn hắn im lặng là im lặng có thể đã tới không kịp cảm khái xuống dưới. Trong đó lại dùng vạn độc lão tổ tình cảnh nhất bất lợi. Hắn là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả một thân độc công dù gì khó. Lường vốn là khó chơi vô cùng có thể bị thiên ma kiếm điều khiển hỏa Vân tiên tử nhưng căn bản không sợ đột. Kể từ đó, hắn một thân thần thông tương đương bị phế bỏ hơn phân nửa. Rồi, không nói chút nào sức hoàn thủ cũng không, nhưng tình cảnh sát. Thực không ổn đến cực điểm. Về phần vạn giao công chúa tuy nhiên ngang ngược càn rỡ, nhưng ra. Đình có tiếng là học giỏi uyên bác cùng cái kia an hiểu võ công yêu. Tục liên thủ thủ thắng có lẽ có độ khó, nhưng tự bảo vệ mình hay vẫn. Là miễn cứng hiểu rõ Còn có một là lôi vân lão tổ Dễ nói hắn cũng là độ kiếp hậu kỳ lão Quái vật cho dù tại đồng mật trong cũng không xuất chúng chỗ Nhưng ứng phó loại này tràn diện hay vẫn là thành thảo Đối mặt hỏa vân tiên tử trong mắt của hắn tràn đầy hận ý Bởi vì hắn biết rõ chính thức hỏa vân tiên tử đã chết trước mắt bất quá là một Khôi lỗi mà thôi Hắn nếu muốn đi đối phương cũng ngăn không được, nhưng lôi vân lão tổ. Một điểm ly khai ý tứ cũng không, chính mình không phải thay người yêu. Báo thù rửa hận không thể. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.